Kính thưa quý vị và các bạn Trong chương trình đọc chuyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp Vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube truyện Ma Quảng Hà Tũng Và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với Sari Cô Đồng An Béo Và Như các bạn còn nhớ Thì ở phần trước Cô Đồng An Béo Đã bắt một con ma ra Ở trong cái đầm ngay đầu làng Tuy nhiên rằng Cái giáo phải trả cũng là một cái thằng bé con Đã mất mạng ở đó Cuối của phần phần đó thì cô Đồng An còn biết là con ma da đó nó đánh dấu một cái con bé khác cũng là là người làng. Và chắc chắn một khi cái giống ma da nó đã đánh dấu thì nó sẽ theo và nó bắt cho bằng được. Vậy câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi hai tập của cô Đồng An phần này. Ma da đánh dấu và Trấn mộ động giải cứu bé Hoàng Anh. Của tác giả Trung Kiên Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment Thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên Để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả Các bạn cũng có thể truy cập vào trong trang cá nhân Của tác giả liên hệ với tác giả Để vào nhóm kín nơi đó Thì tác giả post tất cả các tác phẩm của bạn lên và đặc biệt là cái series Cậu lãm, Cô đồng thao Đang dần dần đi đến những cái hồi rất là kịch tính Và rất có thể sẽ là hồi cuối Thì các bạn có thể vào trong đó đọc trước Và ví dụ đọc được nội dung như thế nào thì anh em nhá nhá hàng với tôi Để tôi còn biết đường tôi sắp xếp Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 Của uh, Ma ra đánh dấu cô đồng An Béo Các bạn uh, hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy để lại comment uh, Chúng ta nói lên cảm xúc của mình khi nghe chuyện Những cái điều mà các bạn muốn chia sẻ với mình uh, Đừng quên là hãy ủng hộ Tôi cũng có sản phẩm trà vốt chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Kẹo là kẹo dồi, mít bột trà xanh và chậm chéo cùng với măng khô Tây Bắc Tôi đã gói gọn nó vào trong thành những cái combo để tặng quà Anh em có thể mang đi biếu tặng quà tiếp Mọi thứ thì các bạn có thể liên hệ ở trong shop, trong profile tóc, tóc Ở trong phần mô hàng online, tức là cái phần sản phẩm ở trên YouTube, trên video Hoặc là ở phần dưới mô tả Hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc này Của màn hình, theo số ZL để được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ứng ý Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Hey. hey. Ila hey. lên Giáp ơi. Quẩy lên à. Hey. Ila hey. Hey. Hey. hey. Mới 7 giờ sáng, ở ngoài sân nhà văn hóa trong cái tiết trời xe xe lạnh và ánh nắng vàng leo lói, cô An cùng với cả một đám chị em phụ nữ làng Phú Lâm đang nhảy aerobic tưng bừng. Ai nấy mặt mày ửng hồng bởi gió hành nắng sớm. Đâu đó trên cổ có lấm tấm mồ hôi Trông như là những giọt xương năng động Ngôi làng nhỏ vang lên tiếng nhạc Sập xà sập sinh bừng tỉnh Sau một đêm dài bị bóng tối bao phủ Cô An là người đàn ông duy nhất nổi bật Trong câu lạc bộ toàn là các chị em Đang uốn éo tập bụng Chuẩn bị cho cuộc thi Chị khỏe chị đẹp lên thôn xã Nghe đồn là sau này Sẽ đi lên trên huyện Thì cái gì mà chị đạp sóng rẽ gió Ghê gớm lắm Chả cô An mê cái bộ môn này lắm. Ở làng này thì hình ảnh cô hay tụ tập với các bà mặc váy cũng quen thuộc với mọi người. Cho nên cũng chẳng ai lạ lẫm, cũng không ai dị nghỉ. Thay vào đó, đây lại trở thành một nét đẹp, lại trở thành một nét quen. Cả nhóm đang chuẩn bị chuyển sang bài bổ trợ toàn thân. Cô An đang loay hoay trình nhạc. Bỗng đầu có tiếng gọi của mụ hoạt. Lão An! Lão An đeo rồi! Chiếc xe Dream màu trắng chạy vào, lao thẳng vào cổng nhà văn hóa, từ trên đường đe phi xuống, nơi mà đám người đang đứng cười nói rôm giả, ai nấy ngẩn ngơ. Cô An nhận ra tiếng của vợ, vừa kịp ngước lên nhìn thì mụ hoạt, đều theo con mic béo trôi dốc loạn troạn, mụ dí cả hai chân xuống đất phanh xoèn xoẹt. Rồi chiếc xe Dream cũ cứ thế phi thẳng vào giữa của nhóm mụ xón, mụ nộ, mụ chiên, đang túm năm tụng bảy. Mấy vụ mội vội vàng rú lên một tiếng, nhảy dựng sang hai bên. Mụ hoạt kêu oai oái cả người cả xe hút thẳng vào cái gốc cây bàng Tí nữa thì tông đổ bố luôn luôn cả cửa nhà kho. Còn mít béo cũng ngã lăn lộn, kêu lên oang oảng oang oang. Cô ăn mặt mũi tái mét, cô vội vàng tắt cái loa kéo, rồi tay chân luống cuống. Lạc lè chạy tới hô hoán mấy mụ kia, phụ giúp để mà đỡ vợ mình dậy. Ôi trời ơi thế làm sao thế Ôi trời ơi đường quang đường thẳng chẳng đi Thế nào mà lại bụi để Cứ thích phi đi vào chứ này Ai nấy mặt mũi trận tròn Cô An đang mồ hôi nhễ nhảy Nhìn thấy vợ Ngã cô lăn cu chiêng thì sợ lắm Mấy người đàn bà xung quanh thì hốt Kẻ dựng xe Người đỡ mụ hoạt Không biết là có cái chuyện gì mà sáng sớm ngày ra Mụ đã chạy từ nhà hùng hục sang đây tìm chồng Cứ như là kiểu đi bắt ghen. Chồng mụ thậm thụt với ai? Mụ hoạt ngã rúi đầu vào gốc cây. May mà bộ nhã nó còn nguyên. Ảnh cũng không bị xước. Cô An hỏi có cái chuyện gì mà mụ vội vàng thế? Mụ hoạt nhăn nhăn nhó nhó. Chết chứa. đâu chứ có gì. Nhưng như mà làm sao? Bố gì dậy thế làm sao? Hai vợ chồng nhà ấy một béo một gầy. Gớm. Chồng thì trắng nõn trắng nà. Trắng như cục bột. Vợ thì đen nhem nhẹm, trông như là tranh đả kích, đứng nói chuyện cự cãi, làm cho mấy bà sồn sồn trông thấy phải phì cười. Cô An phủi phủi đít quần cho vợ, mộ hoạt vừa xấu hổ vừa bực tức nhìn chồng, mà nổi cơn tam bành quát nhạng xị cả lên. Chuyện gì là cái chuyện gì? Đi về chứ còn cái gì nữa? Cô An đảo mắt nhìn quanh, nghe mấy tiếng người ta kìa cười cười, thì hắng giọng chỉnh đốn vợ. Mụ hoạt chắc là ngã đau. Cho nên mụ giận cá chém thớt Mụ định quát Thế nhưng nhìn nét mặt của cô An Mụ lại bấm bụng Mụ thấy mấy người đàn bà xung quanh đang xì xào Cho nên cố nốt cục tức Không để cho cái mồm mình đi chơi xa Cô An dỗ dành vợ Nhẹ nhàng hỏi có chuyện gì Bây giờ mụ mới nguyết Thì ra là có khách đến xem bói Họ đợi nhà đã gần tiếng đồng hồ Ngồi uống đến mấy ấm nước rồi Mà chẳng thấy bóng rắng của cô đâu Mụ hoạt nhìn ra cái xe lầm bẩm Đấy Có cái xe hỏng phanh cũng không biết sửa Việc to việc nhỏ gì Cứ nhà này đến tay tôi là thế nào Cô An gãi gãi cái đầu À thì <cười> Cô cười trừ Hôm nay cô đi quên Không cầm theo điện thoại Cho nên đâm ra là mụ hoạt ngủ cóng Bị khách dục mãi cực chẳng đã Mụ phải chạy xe ra tận đây Để mà sách cổ chồng về Đi từ lúc trời còn sâm sầm Hơn hai tiếng đồng hồ rồi Mà không thấy mặt mũi đâu Mấy người đàn bà kia nhìn hai vợ chồng Mà cười tùm tỉm Có mụ bảo Ở cái nhà này mụ hoạt mới là chồng Mụ mới là nóc nhà Đâm ra cô An ngượng đỏ chín cả mặt Vội vàng nịnh vợ Xoăn xoe đấm bóp các kiểu Mụ càng bực Mụ xùy suy đẩy cô An ra Nhăn nhăn nhó nhó nắn cái bắp tay Thấy mụ bảo là có người đến xem bói Nắng xem ra cũng đã lên. Cô An bỏ tập, đưa tay vẫy vẫy hỏi chị em hẹn sáng sớm ngày mai, sẽ ra đây mà quẩy tiếp. Sau đó, leo tót lên trên yên sau để vợ trở về. Mụ hoạt hầy hầy cái mông đít, ôm ôm con chó mít nhướng nhấn lông mày. Ừ. À, à, à, ừ cái gì mà ừ, à, à, à, à, à Cô An gật gật trèo lên xe cong mông viết ga đạp nổ phành phạch Cái nhướng mày của mụ hoạt Ý là ra hiệu Cho chồng biết cô mới là người đèo Hai bu con mụ Bởi có cả chục ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mọi người Cái xe tà tàng học lên một tiếng rồi nổ máy Cô An bấm cỏi pim pim về số 1 Kéo ga hết tốc lực Con ngựa già nhãn hiệu long xin gần hai chục năm tuổi ẻ e cổ Cõng theo hai vợ chồng và con chó phi lên trên dốc, khói phun ra đen xỉ xỉ. Lại, lại, thế hẹn các chị các em ngày mai nhá. <cười> dạ, vâng ạ, cô về ạ. Ngớm, nhìn gia đình cô đúng là kiểu mẫu quá. <cười> dạ vâng, thế cô đi về nhá. Mai cô lại đến tập với chị em nhá. Mụ Hoạt ngồi đằng sau bực lắm, thế nhưng mụ cũng là người tinh ý. Bây giờ mụ mà đeo chồng về thì khắc nào mà làm trò cười cho cánh đàn bà trong làng. Lúc ở nhà thì đúng là mụ là hùm, là beo, là cọp, cơ mà ở ngoài thì nhất định chồng mụ phải là nhất. Người đàn ông cho dù là có mạnh mẽ cho nên không thể nào mụ để cho cô ngồi đằng sau. Mụ đưa tay nhéo vào sườn có một cái Hai vợ chồng vừa đi vừa trí cha trí trẻ Ngôi làng nhỏ bừng lên trong ánh nắng sớm đâu đó có một vài người đi chợ Trông thấy vợ chồng cô An Đèo nhau thì lên tiếng chào hỏi Ai nấy vui vẻ Vậy là một ngày mới bắt đầu Tối nay biết tay bà đấy Ờ kìa người ta cười chết Buồn cười thật đi Nào nào Dạ thế hai vợ chồng cô An đi đâu sớm thế ạ À, dạ vâng, thế chào các cụ Con chó mít cũng nhậu cái mỏ lên Mà sủa nhâu nhâu Hai vợ chồng cứ như là phường trèo ấy. Chờ vợ về đến nhà Thấy ở trong sân Lúc này có hai cái xe máy đang dựng Thằng cô lớn, thằng cô bé Đang chuẩn bị đi học lỗ nhan lố nhố ở trước cửa điện Là bốn người đang ngó ngó đầu Họ đang ngắm nghế khu vườn Rồi ngoảnh sang vui mừng Khi thấy cô An đã về Cô An rất nhanh trở lại thái độ nghiêm túc Cô hắng giọng một tiếng rồi xuống xe Mấy người kia mừng rỡ Là mấy người nào đó Đến từ lần khác Trông thấy cô về Thì vội vàng chạy tới Dạ chào cô ạ Dạ cô về rồi đấy ạ Dạ cô đi thể dục sớm quá <cười> Dạ trong cô phố Pháp Phương Phi Phúc Hậu quá ạ <cười> Cô An phẩy phẩy tay vì phì, phì cái gì? Vỡ vản đấy. Cô cất tiếng làm bộ mặt nghiêm nghị, xuống xe nói chuyện chào hỏi qua loa một lượt. Đoạn bảo mụ hoạt đi sang bên điện, thay hoa thay nước, thắp nhang đèn để cô lo việc. Cô đứng trò chuyện một chút, nắm bắt xem hôm nay cái đám người tới đây là về cái chuyện gì. Người trung niên là bốn anh em ruột ở trong một gia đình từ xã Bên. Hai người phụ nữ đứng gần là bà Phu Bà Lương Trông có vẻ hiền lành Hai người đàn ông còn lại là ông Tấn Ông Tới trông trẻ hơn một chút Nghe họ giới thiệu thì bà Phu ở đây là chị Cả Bà Thu là chị Kế Ông Tấn là thứ ba Thế nhưng lại là trưởng nam Có vai vế Còn ông Tới thì là Út Hôm nay anh chị em nhỏ họ tới đây Chính là để nhờ cô soi rút Về cái việc bốc mộ mẹ Bây giờ tức là lên vế bà cụ đấy Cả bốn người đều đã tuổi ngũ lượt tuần rồi. Cái tuổi này con cái trưởng thành, lên ông lên bà. Cho nên họ cũng rảnh rỗi. Hôm nay họ đại diện cho gia tộc nhà họ Đỗ sang bên này để lo liệu công việc. Chuẩn bị sang cát xây cái nhà mới cho bà cụ Phương. Cô An nghe xong lim dim gật gù nắm bắt sơ sơ tình hình. Rồi bảo họ ở đấy ngồi uống ấm nước đi. Cô đi vào thay giặt. Thay cái bộ quần áo màu hồng cánh sen Chỉn chu, rồi cẩn thận Vút vút cái, cái mái đầu Chọc long lốc Con mít béo chạy lăng xăng ở ngoài sân nô đùa Với đàn gà, đuổi nhau quang quát Khung cảnh đầy quen thuộc Trong ánh nắng sớm của mùa đông Bừng lên Khiến cho ai nấy đều cảm thấy phấn chấn Quả thực là Ở trong khuôn viên nhà cô An Nó bình yên đến lạ Một lúc sau Cô An từ bên trong đi ra Ngó đầu Mình ơi Thế xong chưa Đây xong rồi Ừ <cười> Thế có nhờ mời các bác vào điện hứ à, Dạ vâng ạ Vâng ạ Cô An vừa đưa tay Điện cô là một điện phủ nhỏ tèo tẹo Nằm ở bên hông nhà Tuy nhiên lại được bài trí rất cẩn thận Điện tuy nhỏ nhưng trăng trọng trình trô Mụ hoạt cũng lo lắng đâu vào đấy Mấy anh em bà phu vào Cũng phải gật gù Bọn họ bày lên một chút hoa quả lễ lạc Tỏ lòng thành trước tượng cô chín Lại đặt thêm tờ polymer 5 lít Rồi sau đó ngồi xuống với nhau Cô An lên nhang cắm vào bát Cô quỳ xuống dì dầm dì dầm khấn vái Hỏi tham qua tình hình sức khỏe Hỏi rõ thông tin của gia đình ngày hôm nay Đến là muốn vì cái sự gì Muốn xem cái gì Muốn kêu cầu gì Bây giờ bà Phu mới nhanh miệng à, Dạ Dạ Sự tình là thế này ạ Nhà con Ở làng bên ấy, Cũng đã 3 năm kể từ khi bà cụ nhà con mất Năm nay chị em con quyết định là thay áo cơ mà ấm nọ đi xem ông thầy ở làng bên ấy. Thầy bảo ấy là mộ kết Thầy bảo là không được bốc Anh chị em con thú thực là vẫn băn khoăn lắm Đã thế đận này con với cậu Tấn là trưởng nam đi Lại hay bị đau đầu Thì thoảng còn mơ thấy Cụ ông tức là bố đẻ con về đấy Cụ trách móc Chả biết ra làm sao Thôi thì chăm sự Ai... Nhờ cô soi xét Chứ nhà con muốn đưa bà cụ sang nằm cạnh ông cụ lắm Chỉ là thầy bảo mộ kết cho nên Cũng không biết đường nào à Mẫu kết à Chết chết chết chết Mẫu kết đấy à, à, lại, lại cả mấy ông cụ Mấy ông cụ về để mà trách móc đấy ạ Ôi chết rồi chết rồi Thế này thì chết mất rồi Cô ăn lầm bầm Quay đầu lại nhìn họ Thấy bốn người này đều có vẻ hiền lành Khuôn mặt ánh lên vẻ khắc khổ Cô thoáng qua đoán gia cảnh nhà này chắc là cũng bình thường thôi Không có gì đặc biệt. Thế mà ông thấy cái ông phán là mộ cụ bà kết. Mộ cụ bà mà phát thì cô thấy có cái gì đó là sai lắm. Nó không bình thường. Cô hỏi qua gia cảnh của từng nhà thì biết. Quả thực họ hàng bên đó toàn là thuần nông. Con cháu đi làm công nhân thôi. Nở mày nở mặt nhất. Có mỗi thằng con nhỏ ông út là ông tới. Nghe bảo là đang đi xuất khẩu lao động ở đâu? Ở bên Nhật. đó Ngoài ra thì cũng đều là chân lắm tay buồn. Không có gì là nổi trội cả. Ông tới là trưởng họ, nhưng kinh tế cũng chẳng khá khẩm gì Gọi là đủ ăn, chứ cơ bản cũng chỉ là ở mức trung bình Cũng không gọi là giàu được Cô An gật gù à, à. Tạm thời sơ qua là như vậy Cô bắt đầu chắp tay khấn lệ Làn khói trắng ở trên ban từ từ bay lên Cô loáng thoáng, thỉnh bóng cô Chín để soi giúp xem tình hình nhà này là như thế nào. Tiếng mõ đồng vang lên, tất cả xì sụp lại trước tượng cô Chín linh thiêng. Ở bên ngoài có tiếng của thằng cu lớn, cu bé đèo nhau đi học, đang trí tróe ở ngoài cổng. Tiếng mụ hoạt cầm trổi quét sân lẹt xoẹt. Khe khẽ là cả tiếng cô khấn cùng với tiếng xe cộ nhốn nháo ở bên ngoài. Tất cả cứ đan xen vào với nhau, gì già gì dầm. giả con ham mô Di đà Phật có Nam mô Di đà Phật con nam mô Di Đà Phật già có lại chiến mương phương trời mười phương chư Phật chư Phật mười phương à... tiếng mõ đều đều như lấn át toàn bộ khung cảnh xung quanh con mic béo lúc này không vần đàn gà nữa mà nằm vào một chỗ nó lắng tai nghe ngóng thi thoảng thè lẻ cái lưỡi phì phì được một vài phút Thân người cô An bỗng nhiên hơi lắc lư Cô nhìn lên trên bức tượng Nhắm mắt như lầm bằng Nói chuyện với ai đó Bà Luân quay sang thỉ thầm với ông Tấn Ông tới Bà nói cái gì mà thánh ốp Thánh nhập Bất chật cô An quay phát lại liếc mắt Chặt tự đi Ốp cái gì mà ốp Cười, cô đang sang tay nói chuyện à, dạ, dạ Dạ vâng ạ Bà Lương chắp tay váy lại à, dạ, dạ Cô ăn bình thường vui tính Nói chuyện cợt nhả như vậy Thế nhưng mà khi làm việc Thì cô rất chiền tru Mọi lề lối phép tắc Những quy cổ khi lên đồng Thì cô không bao giờ sai lấy một ly một lai like. Cô nhắc nhở bà Lương Bởi trước tượng cô chính là không có được nói lên thiên không hề có thánh nào nhập vào xác đồng cả mọi sự suy diễn mọi sự nhận vơ người ta thường thấy khi nói về lên đồng ấy chỉ là sự ngu muội là sự quơ qu quảo của những kẻ kém hiểu biết khi đến xem và những kẻ giả thần giả thánh khi lên đồng Thịnh bóng thánh cái sự ốp vong ốp đồng này chính xác là đồng nhân được bề trên truyền cho ý niệm Chuyển cho thánh ý Có thể hiểu nôm na Là đồng nhân sẽ được thánh sang tai chỉ bảo Được ban cho pháp lực Được nương vào bóng thánh Dựa vào uy thánh Có thể nhìn có thể nghe thấy những điều xảy ra Chứ để mà nói là Thánh nhập vào người thì điều đó là sai lầm lắm Cô An tiếp tục tấu lên thông tin họ mặt Vị trí của gia đình đến xem Và ngôi mộ của cụ bà Bức tượng cô chín ở trên ban cảm giác càng lúc càng trở nên có thần lắm. Được một lúc cô an gật gật vãi lệnh tựa như đã soi ra. Cô mới quay lại nói với mấy người đằng sau. Đấy, kết cái đếch gì mà kết. Mộ này tiêu hết rồi còn đâu. Thế cơ mà nhà này đang lục lục lắm đấy. Còn cháu thì ốm đau. Hương hỏa có chăm chút đấy nhưng mà không đến nơi đến chốn Cụ ông thì ngoảnh mặt đi. Cụ về trách. Tức là mộ của ông cũng đang có vấn đề phải điều chỉnh đi. Nói như thế là rõ quá rồi nha. Mộ của cả hai cụ đều đang bị động hết cả đấy. Lập tức chuyển cụ bà đi ngay. Kẹo mà để lâu rồi. Ai... rồi đến phúc bà nó khôn lường. Rách việc lắm. Tôi nói thật đấy. Mấy anh chị em nhà kia nghẹt ra. Dạ ạ. Dạ thế, thế là sao ạ? Bốn người nghe xong ai nấy nhìn nhau Im bặt Những tưởng là cô An sẽ nói ra điều gì đó Để trấn an tinh thần họ Ông Tấn ông tới Thì chỉ mong là mộ bà cụ kết thật Để sau này con cháu được nhờ Vậy mà cô lại bảo nó không kết Mà nó lại còn bị động Ai nghe thấy cũng hoang man Ông tới là ông út Có thằng con trai gọi là đi du học cho nó sang Chứ thực ra là đi xuất khẩu lao động. Ông bán tín bán nghi. Ông bảo mộ bà cụ đích xác là kết. Hôm trước ông ra thăm còn thấy mộ nở to lắm. Cô ăn biểu môi. Thế? Thế? Dạ, dạ vâng. Nở nở to lắm của ạ. Phình ra cứ như là cái tổ mối. Cô cười khẩy. <cười> Đây nha. Ủ mối chứ còn gì nữa mà như. Mộ nằm ở gần mương nước thải. Có đúng không? Đúng không? Cô nói đến đâu? Thì lập tức cả mấy anh em nhà tái mặt đến đó. Mộ cụ bà nằm ở ngay dìa cánh đồng sát khu dân cư. Đấy, gần mương nước thải là nước bẩn, nước đọng nước ô nhiễm. Tành hồi lắm. Còn ở bên kia thì ngay gần cái lò mổ châu mổ bò của một gia đình. Để xem nào Đây. Đây. Có cái cánh cổng sắt xanh lẻ lẻ. Mộ này xung quanh cũng bị ngập nước bẩn kinh đấy. Không những động mà còn là mộ trùng đấy. Đây này. Cô còn thấy vong châu vong bỏ lỡ lẩn khuất. Nó đứng đầy xung quanh nó trẻ nép vong cụ bà đây này Bốc thôi chứ còn gì Bốc ngay Không thì cứ liệu Không khéo rồi còn mạt Dạ Dạ Là, là, là mộ, mộ, mộ trùng Mộ trùng Khuôn mặt của cả bốn người Càng nghe càng trở nên tái nhợt Những điều mà cô An nói không sai vào đâu Quả thực là mộ của bà Nhà họ nằm ở dìa cánh đồng Sát với mấy hộ dân Đúng là có cái mương nước thải nó đổ ra ngay bên cạnh Bên kia còn có cả một cái lò mộ Cô An vừa xem vừa giải thích rằng Mộ kết không phải cứ nở ra là kết đâu Quan niệm như thế là sai đấy Mộ kết tức là mộ dưỡng thi Khi mà huyệt mộ được đặt chúng vào long mạch chúng vào địa huyệt có sinh khí Lúc đó mới có thể sinh ra cái việc kết phát Mộ kết thường được nằm ở nơi có phong thủy tốt Có thể xem địa lý để biết nơi có sinh khí tụ để mà chôn Nhưng cũng có những trường hợp vô tình đặt chúng vào cái vùng đất tốt Thì cái việc mộ kết đó sẽ xảy ra Đây hẳn là một chuyện lành Cơ mà mộ kết thường gặp là những mộ nằm ở nơi yên tĩnh Không khí trong lành, cảnh vật tốt tươi lạ thường Khi ở gần mộ kết, người ta thường cảm thấy ấm áp và thoải mái Đằng này mộ cụ bà nằm ở bên rãnh nước. Lại còn là rãnh nước thải. Xung quanh thì bẩn thiểu. ứ động hôi thối. Lại có rất nhiều mà khác táng cùng. Đã bốc. Mà chỉ nhìn vào cái việc nở to ra bảo là kết. Thì chứng tỏ là cái thằng thầy xem cho nhà này. Nó chả biết cái đất gì. cổ Tiếp. Thôi. Thôi thôi thôi. Không có nói nhiều nữa. Tiêu là tiêu. Tiêu sạch chứ còn đâu. Nhưng mà bị bạo động đấy. Ờ. À... Bị động Phải làm lễ tạ Không những thế là phải giải quyết cái lũ vong trâu vong bò Nó hút mã cụ đấy Có phải từ lúc mắt đến giờ Chưa lần nào thấy bà cụ về đúng không Là do cái lò mồ cái kia Nó đổ xương ra Nó phơi xung quanh Nếu mà không nghe cô Không bốc không chuyện đi Sau này mà xảy ra cái gì thì đừng có nói là cô không bảo trước Còn Về của ông thì Dạ Dạ, thì thì sao ạ Cô An nói đến đây Bất chợt ở bên ngoài có một con gió thổi nhẹ nhẹ Cô nhíu mày ngoảnh đầu lại Thấy thấp thoáng ở bên ngoài cửa điện Có cái bóng trắng mờ mờ Đi đi lại lại Con mít béo ở góc sân đang nằm lên Diêm sưởi nắng bỗng nhiên đứng dậy Nó trõ vào bên trong Nó sủa lên ông ổng Không biết có phải là mấy người đến xem Cũng có linh cảm gì hay không Mà ai nấy dùng mình Ra gà ra chó nổi cả lên Cô An cũng không quay người lại Cô chỉ liếc mắt Chỉ thẳng tay vào ông Tấn trưởng nam Đấy Của ông nhà này đấy Biết là con cháu đến cửa cô Cho nên cũng theo về tận đây đấy Bất giác ông Tấn ớ lên một tiếng Chân tay tự nhân co quắp gục đầu Rồi cứ thế mà ôm mặt khóc sụt sồi Ôi, ôi, cái chuyện gì thế này? Ôi trời ơi, cái, cái chuyện gì thế này? Cái chuyện gì thế này? Ông Tấn đang yên, đang lành tự dưng có biểu hiện lạ Khiến cho mấy người còn lại kinh ngạc Nghe cô An nói ấy là của ông về Ông Tấn đang yên, lại khóc như mắc nghẹn Ông đưa tay lên xoa đầu Ông khóc ông ho sạc sụa Khiến cho hai bà con gái thì kinh hãi Dường như ông Tấn có hành động gì đó rất giống với một người Mà các bà chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán ra ngay Ông Tấn ngồi khóc một lúc Rồi đột nhiên quay sang bà Phu là bà chị cả ờ, Bố có, có, có, phải, có phải Bà Phu lắp bắp Mấy người vừa sợ vừa méo máu. Chúng mày... Chúng mày giặt một lũ mất dạy. Một lũ mất dạy. Điều này xảy ra trước trước mắt khiến cho ông tới ố ớ. Ông lùi ra xa đến tận cửa điện, mò miệng há hốc. Ông cứ như vậy mà rôn cầm cập. Bố, bố ơi, bố... Câu nói đầu tiên của ông cụ ngay khi nhập vào con trai trưởng lại là một câu trách móc, khiến cho ai nấy bàng hoàng. Hai bà, bà Phu, bà Lương sợ lắm. Bà Phu run cầm cập, hỏi bố tại sao lại chửi. Ông Tấn lúc này nói không ra hơi. Cô An cũng ngồi liêm im lặng lắng nghe. Ông cụ nhập vào người ông Tấn, xem ra nói có vẻ khó khăn lắm. Hình như ngày xưa là ông cụ mất vì lao phổi Cho nên bây giờ nhập vào con cháu Cứ ho sủ sụ lên Ông cụ vừa nói vừa đấm ngực thùng thục Động mộ Động mộ rồi còn gì Chúng nó thục thục mộ tao Từ đầu năm đến giờ mà Chúng mày không biết cả Mộ mẹ mày bận thế kia mà chúng mày bỏ kết Kết cái mạ trà nhà chúng mày. Thằng tới. Thằng tới. Mày định để mẹ mày nằm ngâm nước phân. Rồi chờ bãi phù hộ cho. Phù cái thằng trà nhà chúng mày. Con cháu mất dậy. Cả mấy người nghe. Ông cụ nói đến đâu. Thì dùng mình đến đó. Mồm cứ há hốc cả ra ôi, ôi bố ơi Bố ơi chúng còn bất hiếu Chúng còn ngu dại quá bố ơi Bà Phu vừa khóc Vừa chắp tay lậy bố Thì ra việc ông cụ hiện về trách móc Bà Phu Ông Tấn bị đau đầu Chính là do mộ ông cụ ngoài nghĩa địa Vô tình bị nhà nào đó đào huyệt Cái đám Phu mộ Nó thúc cả cái đầu xà beng trúng vào góc sau Vỡ ra cả một mảng Thế mà con cháu không đứa nào quan tâm Cụ ông cũng trách móc bởi cụ đã báo mộng bao lần mà chúng nó không tin. Không đứa nào chịu ra giòm ngó. cái nhà này ngoài mặt là như vậy. Thế nhưng bên trong thì con cháu bất hỏa. Cũng từ việc mộ các cụ bị động mà không biết mới thành ra nó dối rắm như vậy. Lắm chuyện xảy ra như thế. Ông cụ mắng mỏ một lúc rồi ngẩn lên nhìn cô An. Giọng của ông cụ khò khe từng từ cử chỉ. Động tác giống hệt như hồi ông cụ còn sống Thế nhưng Bây giờ thì nó không còn hàn học Như đối với đám con Lấy cô Việc nhà tôi là như vậy Tôi cất công sang đây Cũng chỉ mong được việc Dạ Chăm sự nhờ cô Dạ chăm sự nhờ cô ạ Cô An ngoảnh lại Cô yên tâm Tôi cũng thấy cả rồi Xanh đỏ tỏ mờ nó cả rồi Tôi nhận lời Thôi thì hữu duyên Dạ Chưa đổi ơn cô Chưa đội ơn cô quá Mấy người kia nghe vậy thì mừng rỡ Cũng xỉ sụp lệch Ông Tấn bây giờ Cũng không dám nghi ngờ gì Mọi việc hai năm rõ mười Cô an nói chuyện Mịnh vong ông cụ thêm một đoạn Ông cụ mới yên lòng, bắt cô An phải hứa là nhất định giúp, rồi mới chịu thoát ra khỏi cơ thể, từ từ biến mất trong tầm mắt của cô An. Ông Tấn ngay lập tức ngã vật ra, chân tay rũi thẳng đứa đờ đờ, rồi ngất liệp. Cô An bấm tay, nhìn mấy người một hồi, hẹn ba ngày nữa, cô sẽ sang làm lễ chấn luôn cả hai ngôi mộ. Rồi đợi đến ngày 18 âm Thì sẽ làm lễ bốc bà cụ lên Chuyển sang nằm cạnh cụ ông Ở nghĩa địa của xã Gia đình bà Phu trao đổi Cảm ơn cô An dối dít Đang định hỏi thêm vài việc nữa Thì ở ngoài cổng Có tiếng của ai đó gọi to Cô An nghe tiếng gọi có vẻ khẩn trương Thì nhớ mày Chính là tiếng gọi của lão Tuấn hàng xóm Mọi người quay ra nhìn Cô, cô An ơi Cô An ơi Còn Hoàng Anh Còn Hoàng Anh nhà tôi xảy ra chuyện rồi cô An ơi Ôi giời ơi Thấy có người chạy vào Con mít đứng dậy sủa váng cả nhà Cô An nhận ra là người hàng xóm thì cau mày Bước ra ngoài cửa điện Mộ hoạt từ trong bếp nghe tiếng láo nháo cũng tò mò thò đầu ra Lúc này lão Tuấn vẻ mặt hốt hoảng Lão vừa nhìn thấy cô An thì lập tức chạy tới Mấy người nhà bà phu ngơ ngát, cô An còn chưa kịp hỏi gì. Lão đã khu chân múa tay. Khuôn mặt của lão lúc này chảy sệ xuống, méo cả ra Lão nhào tới, khiến cho cả hai người suýt nữa ngã vào trong điện. Sao? Thế có Ôi, cô ơi, con Hoàng Anh! Con Hoàng Anh! Ôi. Cô An sững sở khi chợt nghe thấy lão nhắc tới đứa con gái của mình. Cô bảo lão bình tĩnh lại. Kéo lão ngồi xuống bên bậc thèm Có gì từ từ kể Lão Tuấn thở đứt đoạn Lão vái vái vào trong điện Nói câu được câu trăng Cô ơi Con bé nó bị làm sao ấy ạ Con bé nó bị làm sao ấy cô ạ Từ từ hôm qua đi học về Nó cứ như là người mất hồn Nửa đêm nó mở cửa Nó bảo Nó bảo có bạn nó gọi Tôi thấy nó không ổn Hôm nay cho nó nghỉ học Lập tức chạy sang đây để để báo cô ổ Sao? Con Hoàng Anh á? Cô An trột dạ Con Hoàng Anh là con gái của Lão Tuấn Chính là con bé lần trước Cô An nói là nó hợp vía với con ma da Ở ngoài đầm Sau vụ của thằng cô Đức chết đuối Lúc ấy cô đã dặn Gia đình nhà Lão Tuấn nhất nhất phải trông nom nó thật cẩn thận Qua nửa năm Thứ nhất là cô bận Thứ hai cũng chẳng mấy quan tâm được Mà bây giờ chuyện qua cũng lâu lâu Cô cũng chẳng nghĩ đến Không ngờ hôm nay Lão Tuấn kể Cô xứng cả người Linh tính mách bảo cô rằng Dường như có điều gì đó không hay xảy ra ở đây Cô trấn an Lão Tuấn Quay sang thống nhất chương trình với nhà bà Phu Rồi xin phép nghỉ sớm Để sang bên ấy xem tình hình Nó như thế nào Nhà bà Phu thì vẫn lưỡng lự Muốn cô xem tiếp cho Thế nhưng trông thì Lão Tuấn và cô An Có vẻ vội vã Mấy anh em đành đồng ý, nhường cô lại cho Lão Tuấn lục tục đứng dậy ra về. Còn không quên gửi thêm vài đồng coi như là cảm tạ. Dạ, thế cô đi lo việc à? Dạ, nhà con có chút quả mọn ạ Cô ăn xua tay. Thôi, thôi, thôi, thôi quả cát gì? Bao giờ xong việc làm ấm cơm lại được? Cô không nhận. Cô gọi mụ hoạt lên tiếp chuyện tiễn gia đình bà Phu. Trong lòng nóng như đổ lửa. Mụ hoạt thay mặt chồng Cũng hơi ái ngại Nhưng chẳng thể nào làm thế được Mọi việc đều là do chồng mụ Mụ ngồi nán lại một lúc Tiếp khách thay chồng Còn cô An cùng con mic béo Chạy theo lão Tuấn sang bên kia Để xem tình hình con bé Hoàng Anh nó ra làm sao Hai người kéo nhau ra khỏi cổng Ở đằng sau Gia đình nhà bà Phu Bây giờ cứ ngồi mà suýt xoa Đấy, cô tài phép thế Đúng là phúc đức quá. Đấy, đúng là mắt cô như đuốc. Tài cô tỏa cả nó ngàn non kia. Cô khỏi một cái là bố chúng tôi về ngay đấy. Chị là có phúc có phần lắm, mày lấy được cô đấy. Mụ hoạt ngồi cứ gật gật gù, gù cười đãi bôi. Sang tới nơi, mụ thương vợ lão Tuấn đang đi đi lại lại trên hiên xem chừng là nóng ruột. Vừa nhát thấy bóng cô An thì mụ vội vàng chạy ra đón. Cô An lại không nói năng gì. Cô đứng xứng ở ngay bậc tam cấp, giòm giòm ngó ngó. Hai vợ chồng lão Tuấn cảm thấy khó hiểu. Cô ơi, mời cô vào nhà. Cô An đưa tay lên miệng ra giấu im lặng. Con mít béo thì cũng đứng đó khịt khịt. Hành động kỳ lạ của cả chủ lẫn chó Làm cho vợ chồng lão Tuấn Cũng lo lắng im thít Ở trong nhà Có tiếng con bé Hoàng Anh đang dì dầm dì dầm Tựa như là nó đang nói chuyện với ai đó Không gian quỷ gì Cô An dòng tay lắng nghe Nhìn vào bên trong Trên cái giường ngay bên cạnh hông bàn thờ Con bé Hoàng Anh đang ngồi đờ đẫn. Con mắt trợn trừng nhìn ra ngoài cửa. Bắt gặp ánh mắt ấy. Cô An gai cả người. Cô lui lại đằng sau. Rồi khẽ nói với Lão Tuấn. Kiểu như là sợ con bé nó nghe được. Chết chả. Nó nó bị như thế từ lúc nào đấy? Dạ, dạ. Từ từ đêm qua cô ơi. Ở bên trong. Con bé Hoàng Anh cái đầu của nó thỉnh thoảng cứ lắc lắc lơ lơ Rồi... nó lại cười khúc khà khúc khích. Đi. <cười> đi. chơi đi. Đi chơi đi. <cười> Tập thăm vòng. Tay không, tay có. Tập thăm vòng. Tay có, tay không. Ơi, các bạn Đoan ngày cho đúng <cười> Cô An gión rén Tiếm lầy gần Lúc này trong nhà lão Tuấn bật điện Ánh nắng ở bên ngoài chiếu vào Thế nhân vừa bước vào bên trong Cô An ngay lập tức Cảm giác có thứ gì đó lần khuất Ở đâu đó quanh đây Không khí trong nhà Lão Tuấn lạnh lẽo Cô rè trừng bởi cô linh cảm Không chỉ có con bé Hoàng Anh đang ở bên trong đó. Vợ chồng Lão Tuấn cũng run cầm cập bám theo sau Hai vợ chồng nhìn nhau lo lắng Cô An tiến lại gần nơi con bé đang ngồi Bất ngờ cô rú lên một tiếng Ở sau bức màn tuyên Ngay sau lưng con bé Thò ra một cái đầu người Đúng là một cái đầu người đen đúa Ôi, ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, hết mẹ mày cả hồn tao rồi Cô An vuốt ngực bồm bộ Cái đầu kia đen xì xì, dính toàn bùn đất bê bết Khuôn mặt nhìn không rõ, thế nhưng cô An nhận ra hình như đó là một người đàn ông Ông ta bất ngờ hiện hình, cô An mặc dù là thầy đấy, nhưng cũng hết hồn Mà mà quỷ phương nào Lại dám theo tật tật tật tật đây đấy Con bé Hoàng Anh Thấy có người quát lên Ánh mắt của nó vẫn đỡ đẫn không có tiêu cực Nó từ từ ngẩn lên nhìn cô An Rồi nhoèn miệng cười Đi trời đi, đi chơi Tập tâm vong Cô An cuốn cuồng lần tay vào trong áo Tìm cái quạt phép chấn điện của mình Thế nhưng cô trột dạ Vì cô để quên ở nhà Lúc nãy chạy sang bên này vội quá Cái bóng vẫn đang thập thò đằng sau lưng con bé Hoàng Anh Cô An lùi lại giữa nhà Ánh mắt liếc nhìn lên ban thờ Một bức chân dung trong ảnh thờ nền xanh Cái đầu kia vặn vẹo Bóng đen hiển hiện lộ hẳn ra ngoài Rồi nó từ từ bay đến chỗ ban thờ Nó tan biến đi như một làn xương Trong giây lát cô An ngẩn ra Đó là ảnh của ông Tùng Bố của Lão Tuấn Ông nội của con bé Hoàng Anh Lúc này con bé Hoàng Anh từ từ đứng dậy như người mất hồn, rời khỏi giường. Nó bước tới phía trước. Cô An còn chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì. Nó đi qua cô và bố mẹ nó, cứ vừa đi vừa lầm bầm đi chơi, đi chơi, rồi hát. Giữ lo lạnh, giữ lo lại Ôi, lão toán nơi bố lão về đấy, giữ lại, giữ lại. Cô An vuốt ngực toát mồ hôi quá to. Hai vợ chồng nhà Lão Tuấn lập tức làm theo túm lấy con bé lôi ngược lại. Bất ngờ, con bé lôi lồng lên. Cô An nhận ra cái bóng kia là ông cụ Tùng. Cô bước lại đặt tay lên đầu con bé kiểm tra. Cô cũng không nghĩ. Ông cụ lạnh ngự về nhà, làm cho cô cứ tưởng là ma là quỷ ở đâu. Thảo nào, ông cụ lại vào được tận trong nhà mà không bị thổ công thổ địa ra tiên họ quở cho. Câu thể con bé Hoàng Anh lạnh ngắt Cô An cảm thấy có thứ gì đó lẩn vẩn Cô giữ đầu nó Bảo lão Tuấn thắp hương kêu cầu ra tiên tiền tổ về vốt ve che chở Mụ thương lúc này thì sợ lắm Mụ hỏi cô Cô vừa nhìn thấy cái gì Cô An vừa giữ chặt con bé vừa thở hồn hèn Tôi, tôi không biết Nhưng mà bố chồng mụ về để giữ nó đấy Không cho nó đi chơi cái kìa Từ lãi đến giờ là ông cụ ngồi giữ nó ở trong giường đi Sao? bộ bộ Bố chồng con ấy hả cô? Ờ nhưng, nhưng mà Nhưng mà ông cụ chết Ông cụ chết được 4-5 năm rồi Thì thì ông cụ chết thì ông cụ mới hiện hồn về chứ lại Câu nói của cô An Khiến cho Lão Tuấn đang thắp hương Phải quay phát lại Vừa nãy Thật sự đúng là cô nhìn thấy ông cụ Tùng Là hàng xóm bao năm Cô làm sao mà nhầm được Lúc ông cụ Tùng Đang giữ chặt con bé Không cho nó xuống giường để mà đi ra ngoài Thấy cô ăn sang Ông cụ mới buông con bé ra Vì vậy nó mới đứng dậy được Bởi lẽ Con bé Hoàng Anh đang bị một thứ gì đó điều khiển Thần trí của nó đang mơ mạng Đợi cho lão Tuấn thắp hương kêu cầu ra tiên Lúc này cô An vung tay vỗ mạnh vào đầu con bé đánh đùng một cái Con bé đang ngẩn ngơ Bị cô An vỗ cho một cái thì tay chân mềm nhũn sụi lơ Mụ thương khóc lóc Cô An đỡ lên nó rồi dặn Mụ thương chuẩn bị đồ lễ để cho cô làm việc Con ơi, con ơi, cô ơi, cô ơi, con nhà con nó làm sao thế này hả cô Cô An gạt tay mụ ra Bình tĩnh để tôi xem xem nào Quả thực vợ chồng nhà Tuấn Thương sợ lắm Lần trước nghe cô An bảo Con bé Hoàng Anh hợp vía với con ma ra Ở ngoài đầm nước Đáng lẽ ra là con bé Hoàng Anh phải chết Chứ không phải là thằng cô Đức nở năm nay Hai vợ chồng nhà này Ăn không ngon ngủ không yên Bây giờ Cứ tưởng mọi sự đã xong Lại cũng là lúc xảy ra chuyện Cô An dặn mụ thương Mang cho cô mấy bông hoa Kèm theo khoanh giò Tạm thế thôi cho nhanh Để cô còn kêu cầu ra tiên Sang tay kể lẻ xem cụ tỉ tình hình nó thế nào Mụ thương vừa khóc lóc vừa lau nước mắt Chạy ra ngay chợ cóc ở đầu làng Cô ăn đặt con bé Hoàng Anh lên giường Toàn thân của nó bây giờ lạnh Tựa như là đóng băng Cô bảo Lão Tuấn Mở hết cửa nẻo cho anh nắng nó vào Xui bớt đi âm khí Cô An đứng nhìn trước ban thờ, ánh mắt của cô đanh lại. Vong ngông cụ Tùng vừa mới đây đã biến đâu mất dạng. Gày thật đi nhỉ, gày thật đi. Một lúc sau mụ thương đã bưng lên đủ hoa quả và cả khoanh giò thái vội. Cô ơi, đây đây rồi cô ơi. Lão Tuấn thay nước thay rượu. Cô An không nói gì thêm bảo Lão Tuấn ngồi xuống bên cạnh. Cô bắt đầu tấu, cô thỉnh hết, ra tiên tiền tổ nhà Lão Tuấn về. Lúc này chỉ thấy loáng thoáng ở bên ngoài, có một con gió nhẹ nhẹ thổi lùa vào bên trong. Đôi nến bạch lạp khẽ đung đưa, cô ăn lướt nhìn ra đằng sau. Phải công nhận là các cụ nhà này nó thiêng thật đấy. Vợ chồng nhà Tuấn Thương vừa xót con vừa sợ, ngồi ở đằng sau lưng cô mà run cầm cập. Cô An nhìn lên bát hương nhà lão Tiếng của cô lúc này trầm lắm Không còn cái âm điệu tre tre như mọi ngày Dạ Là sao ạ Là con ma ra ở đầm nước đấy ư Rồi Rồi Thế là cụ ở nhà từ đêm qua đến giờ đấy Vâng Sao Nếu mà cụ mà không giữ lại rồi lôi về thì Con bé nó bị lôi xuống đầm nước rồi cơ đấy ạ Chết, chết, chết, chết Nó định bắt bằng được cơ đấy Vâng vâng thề dạ đổi ơn cụ quá ạ Dạ vâng độ ơn cụ quá Lúc này ánh mắt của cô An lập lập lòe lòe Cô bắt đầu soi ra vấn đề Những hình ảnh đang hiện lên trong đầu Cô tự nói chuyện Từng câu từng chữ cô nói ra Vợ chồng lão Tuấn nghe không sót một từ Ai nấy run cầm cập bởi cô vừa nhắc đến con ma da ở đầm nước. Và cái gì mà bắt bằng được. Vợ chồng lão càng lúc càng hoang mang. Cô An nói chuyện thêm một lượt rồi đấm lên đi đi lại lại. Lão Tuấn lại càng lo. Lão phải hỏi đến mấy câu cô mới ngẩn mặt lên. Cô An chép miệng thở dài. Cô ơi sao, sao rồi cô tình hình thế nào rồi cô. Con bé nó mất vía rồi Trời ơi mất, mất vía là sao bà cô Ừ Là mất vía Cô cũng chỉ nói được có như vậy Cuộc nói chuyện của cô với các cụ nhà lão Tuấn Ngoài cô ra thì không ai nghe được Có lẽ bây giờ cô An đang suy nghĩ mông lung lắm Bởi cô không rõ nói ra được ngọn ngành Hoặc có thể là cô đang tập trung suy nghĩ tìm cách cứu con bé Tạm thời cũng chỉ có thể nói được đến đó. Nhìn con bé còi cọc mà cô buồn phiền, mất vía, hiểu theo nghĩa gần nhất. Ấy là một phần hồn phách đã bị một thế lực nào đó bắt đi. Hoặc là do sợ quá mà bị lạc. Trong quan niệm dân gian thì đàn ông có ba hồn bảy vía. Còn đàn bà thì có ba hồn chín vía. Khi mất một vía thì cơ thể người đó không thể bình thường được. Chắc chắn sẽ có những lời nói. Hành động và cử chỉ kỳ lạ Quan niệm về vía trong cơ thể người Cũng xuất phát từ quan niệm thân thể người nam có thất khiếu Tức là 7 cái lỗ Còn người nữ thì có cửu khiếu Từ trong tâm linh dân gian truyền lại Các vía hay còn gọi là phách này Có vai trò quan trọng trong việc điều tiết cơ thể Mỗi phách lại đảm đương một nhiệm vụ khác nhau Như là hô hấp, tiêu hóa, sinh sản, suy nghĩ, nghe nhìn Cho nên xét theo khoa học thì nó tương ứng với các chức năng của các lỗ trên cơ thể con người. Nếu như kẻ nào hiểu về khoa học tâm linh thì có thể hình dung các vía của con người được xác định là những cột sóng điện tử sinh học tỏa ra từ não bộ. Nam có 7 cột, nữ có 9 cột. Các cột sóng này mỗi người đều có một tần số riêng. Khi con người chết đi, các cột sóng điện tử vẫn còn tồn tại trong không gian và thời gian. Chẳng qua là nó trôi nổi, mắt thường chẳng thể nhìn được Vì một lý do nào đó, những cột sóng ấy gần trùng với tần số sóng điện tử của người sống Ngay lập tức hai luồng sóng đó sẽ kết nối lại rồi cộng hưởng với nhau Cho nên mới xảy ra trường hợp gọi là hợp vía Lúc này người sống sẽ cảm nhận được sự có mặt của người đã khuất Hoặc là người đã khuất sẽ bám theo người sống để mà quấy dày Trường hợp những ác vong mang theo tà niệm, nó sẽ dẫn dụ người sống thông qua cái sự hợp vía này. Hoặc có khi là nhập vào xác hoặc là đoạt mạng. Đây chính là căn nguyên của trường hợp vong theo, vong nhập, vong kéo chết. Suy cho cùng thì cũng là do yếu vía mở ra, hoặc là do hợp vía mở thành. Sự mất vía thì có nghĩa là người sống bị vong đoạt mất một vía. Qua vía này mà Vong có thể nói chuyện, có thể dẫn người sống, đi làm những điều gây hại cho bản thân. Cô An chỉ có thể giải thích sơ bộ cho vợ chồng Lão Tuấn. Cơ bản như vậy thôi, điều cần làm bây giờ phải là giữ được sự an toàn cho con bé. Bởi cái Vong giữ vía kia, hẳn là một con quỷ rồi. Lão Tuấn khổ sở lắm. Thế thế bây giờ phải làm thế nào hả cô ơi? Cô An lại tiếp tục sang tay với các cụ nhà lão Tuấn Thì biết Hóa ra chiều hôm qua Con bé cùng với đám bạn ra bờ đầm chơi Cho nên bị con ma ra nó bắt Sự việc của thằng Cú Đức đã trôi qua nửa năm Hồi đó Con bé cũng bị bố mẹ nó dặn là phải cẩn thận Thế nhưng mà trẻ con Nó nhanh quên lắm Ý thức của con bé vốn không đề phòng Hơn nữa cũng lâu rồi không xảy ra chuyện gì Hai vợ chồng nhà Tuấn thương mới chủ quan Thành ra bây giờ mới ra chuyện đó Chiều hôm qua cũng may là ông cụ Tùng Ông nội của con bé này hiền linh Kịp thời dẫn con bé về Chứ không thì chắc chắn là con ma ra Nó kéo luôn con bé xuống cùng với thằng cô Đức Ở dưới đáy đầm sâu Cô An gọi điện cho mụ hoạt Dặn là mang cho cô cây quạt chấn điện Cùng với một chút lá ngải Bổ kết sang đây để cô làm phép Trước khi cô tiện các cụ nhà lão Tuấn đi Cô tiến tới sát bên ban Rồi thủ thị Nói với ông cụ Tùng Đấy Nhà cháu đã bảo cụ bao lần rồi Ngày xưa cụ còn sống Cụ sang bên nhà thì cụ phải đánh tiếng Cụ gọi Cháu còn xích chó nhốt chó cho Lần nào cụ cũng cứ phăm phăm phăm, phăm đi vào Bị chó nó cắn cho Đã vào đến rách cả mông ra rồi Bây giờ có tuổi rồi Thành người thiên cổ rồi cũng thế Cụ về cụ ngồi trồng hỗn như thế tới cháu nhìn không tỏa. Mắt cháu chả tin. Chứ mà cháu phóng cho cụ một lường thánh khí thì có phải lúc đấy cụ... Ai... Cụ phải đánh tiếng cho tỏa ra nghe chữ ạ. Thôi, thế thì vâng. Xin à, tiện các cụ đi. Đoạn cô bắt ấn búng nhẹ đánh cách một cái lên cái bàn thờ. Chỉ thấy một lường gió quẩn quanh rồi bay ra ngoài cửa. Thank you. Tiễn các cụ nhà lão Tuấn xong, cô bắt đầu tính toán. Khả năng chiều nay cô sẽ đem lễ ra ngoài đầm để mà nịnh con quỷ. Mong là nó sẽ thả. Vợ chồng nhà Tuấn bây giờ chỉ biết nức nở. Cô ơi, vợ chồng tôi trông cậy cà cả vào cô. Con ơi là con. Dạ lại các cụ, các cụ buốt vẻ che chở, các cụ đoái thương cho. Ôi trời ơi, sao lại ra cái nông cái nối này à trời Buổi trưa hôm đó cô ăn không về nhà, mà ở lại bên nhà Lão Tuấn. Cô thấp thỏm như đang ngồi trên đống lửa. Sau một hồi được cô xoa dầu nặn chân nặn tay, sông khói bổ kết lá ngại. Con bé Hoàng Anh cũng lơ mơ tỉnh. Thế nhưng bây giờ nó cứ ngẩn ngần ngơ ngơ chẳng nói năng gì được. Lúc lúc lại ngồi dậy, ánh mắt nhìn đau đóng ra ngoài xa. Cô An bảo mụ thương đi mua thêm hoa quả vàng mã, luộc cho cô miếng thịt. Rồi cùng với Lão Tuấn và con mic béo tắt theo manh chiếu đi ra ngoài đầm Trước khi đi cô xòe cái quạt chấn điện Đặt trên khe thoáng Ở giữa cửa ra vào Để đề phòng bất chắc Đoạn hai người tay sách nét mang đi ra ngoài ấy Người làng trông thấy cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì Thế nhưng cô An không giải thích gì cả Cứ thế cùng với Lão Tuấn sách đồ vác chiếu đi một mạch Cô vừa đi cô vừa nói Giọng cô nghiêm túc mặt cô đanh lại Đi thẳng nha Đừng có kể lẻ cái gì Trời tháng 12 Thời tiết cũng đã trở lạnh rồi Mới 3-4 giờ chiều nắm đã tắt Bầu trời mây mù đã kéo về dần Không gian như trùng xuống Chẳng mấy chốc đã bao phủ lên Một màu nhá nhá em nhem nhem Tất cả trở nên u tịch Lạnh lẽo Cô ăn giải chiếu Sắp xếp lễ vật trên một bãi cỏ úa Cô thắp lên một bó hương to lắm Đứng ở đây nhìn ra mặt đầm Cô mới nhớ lại tình huống Mình từng suýt nữa bị con quỷ Ở dưới đầm này dìm chết Trong lòng của cô căm lắm Thế mà bây giờ cô phải mời lo lên thụ lễ Thì mới mong cứu được con bé Cô phải nhịn Cô An bắt đầu chắp tay Giọng ea đọc to Ê tôi xin kính thỉnh các vong khuất mày khuất mặt các vong chết tức chết tuổi Các vong nằm dưới đầm sâu đi về thụ lộc Tha thứ cho ra chủ cùng hồn vĩa của cháu Nguyễn Hoàng Anh Các vong đây nghe tiếng thỉnh xin mời về thụ lễ Dạ tức kính mời các vong về Cô chỉ khấn đơn giản Chứ không khấn trời khấn đất khẩn thần Phật thổ công thổ địa. Bởi lẽ cô biết, ở bên dưới đầm này toàn là cái thứ vong chết nốt, cái đống ma da thủy quỷ xảo quyệt. Bây giờ cô mà khấn cả thần linh về thì có mà thách bố chúng nó cũng không dám hiện ra. Cái đầm nước này lần trước, cô biết nơi đây làm gì có thủy thần. Nó là một khu riêng biệt được ngự trị bởi loài ma da. Ở làng này Đến cả thành hoàng làng cũng chưa dẹp được Cho nên cô phải tìm cách Để mà dụ chúng nó lên khó nhang tỏa ra theo cơn gió Phả từ đầm vào Kèm theo những bộ quần áo giấy vàng mã Cứ loạt soạt bị gió thổi bay Cô ăn chờ đợi Thế nhưng khắp mặt đầm Chỉ phủ kín toàn bèo với bèo Nước đen ngòm ngòm Không có lấy một tăm cá Cũng chẳng có động tĩnh Cô tiếp tục khấn Ở phía sau lão Tuấn và con mít Trông cũng rất đổi lo âu Lão Tuấn thấy nét mặt của cô An biến sắc Bụng của lão như là có lửa đốt Lão cảm giác xem ra việc không thành Cô An lại tiếp Dạ xin kính thỉnh các vị Mời các vị hiển linh Về thụ lộc của gia chủ Bỗng đầu ủm một cái Ở giữa đầm có tiếng động Như là cá quẫy Cả ba hướng mắt về bên đó giật nảy Đăng lúc mặt đầm tĩnh lặng như tờ Tiếng ủm cất lên Kèm theo tiếng nước động con mích béo lập tức đứng dậy gầm gừ Thế nhưng nó không sủa Cô An cau mày Ánh mắt của cô đã nhìn thấy một vạt bèo Giạt ra Nơi đó hình như đang hình thành một cái xoáy nước nho nhỏ. Gió bất ngờ nổi lên, lạnh lẽo. Cái xoáy nước càng lúc, càng loang ra. Cô An biết có thứ gì đó, đang chầm chầm quan sát mình. Cô cúi xuống bốc một nắm bổng, cùng với muối gạo vãi ra phía trước. Vừa vãi cô vừa khấn xin. Bất thỉnh linh ở giữa xoáy nước xa xa, nhô lên hai cái cục gì đó tròn tròn, lẩn khuất giữa đám bèo mà cô không nhìn tỏ. Hai cái cục kia cứ nửa nổi, nửa chìm. Trong cái bóng đêm nhá nhem mù mịt, bất chật là bốn con mắt nó mở choàng ra, đỏ lòm lòm. Cô An cả người lạnh toát, đó không phải là rác Mà chính là hai cái đầu người Nó lên rồi Đúng là nó lên rồi Lão Tuấn nghe cô An nói Thì rôn lên bẩn bật Lúc này chỉ có cô An mới có thể nhìn thấy được Cái thú kia Vừa nghe cô An bảo là ma giam nó lên rồi Lão Tuấn cũng trố mắt ra Thế nhưng lão cố lắm Thì cũng chẳng nhìn thật ra thế gì Chỉ thấy một hõm nước Đang tỏa ra từng đoạn lăn tăn lăn tăn Tựa như là có thứ gì đó Đang nhấp nha nhấp nhô ở ngoài đầm Cô An hít một hơi Cố bình tĩnh lại Trời đất không hiểu sao Từ lúc cô khấn xin Càng lúc lại càng thêm mù mịt Hai cái thứ giống như cái đầu người Cứ nhấp nhô nhấp nhô Ánh mắt của nó đỏ lòm Vẫn cứ đang liếc nhìn cô Cô An chết lặng Một trong hai cái đầu ấy có mái tóc bê bết Từ xa cô cũng có thể nhận thấy Cái đầu này trông giống đầu con bé Hoàng Anh y như đúc Nó nổi bên cạnh một cái đầu khác Tóc tai nham nhở Cô lờ mờ đoán đây chính là cái đầu con ma da Đang đeo bám con bé Hoàng Anh Cô chỉ tay Vĩa nó kia rồi Đúng là vĩa nó kia rồi Bất ngờ những tiếng ủm ủm vang lên con mít béo chỉ chả có thế Nó lồng lên Sủa từng hồi dữ tợn Cô An khẽ bước lùi lại Đang lúc còn chưa kịp định thần Hai cái đầu kia trông quá đội quái dị Lộm ngộm lúc này ở dưới bờ đầm Nhung nhúc nhung nhúc xuất hiện hàng chục cái bóng khác Đen xì xì nổi lên Chỉ là những cái bóng đen đúa như là toàn bùn đất Chúng nó lóp ngóp lóp ngóp bỏ lên trên vệ cỏ Toàn thân bám đầy những rêu nhốt Từ khóe miệng của chúng nó há ra đỏ lòm Vang lên những tiếng ọc ọc ọc ọc Toàn bộ mép bờ đầm bong bóng cứ nổi lên Chúng nó bỏ bằng tứ chi thoan thoát thoan thoát lên trên bờ Cô An nhảy ngược về đằng sau Ôi, ôi, ôi dồi ôi Ôi, ôi, nhiều thế Lấy đâu ra mà nhiều thế này Con mic béo cũng sủa nhặn Xù hết cả lông bầm lên Hai cái nến trắng bị gió thổi lung lay Rồi bỗng nhiên tắt ngấm Lão Tuấn ú ớ Mây đen từ trên trời kéo về Gió thổi tung cả đống đồ lễ ở trên bàn Cảnh tượng diễn ra làm cho ai nấy nhìn thấy có khi cũng lăn ra ngất xỉu. Mặc dù là người trần mắt thịt không thấy ma thấy quỷ. Thế nhưng toàn bộ dị tượng họ cũng có thể cảm nhận được rất rõ. Cô ơi! Cái gì nhiều à cô? Lão Tuấn run run. Nhiều, nhiều ma. Ma già đấy. Chủ chúng nó đang bỏ. Bỏ đẩy ở quanh đây này, đây này, chỗ này này. Lão Tuấn nghe vậy răng môi đánh vào nhau cảnh cạch Lũ vong ma ra chết ở cái đầm này cuối cùng đã lên Chúng nó cứ lừ lừ nhìn cô An như đề phòng Đoạn lồm cồm bò tới chỗ bàn lễ Những cái bóng đen đúa, gầy dâu xương Trông không rõ nhân dạng, chỉ biết là những cái dáng người Kẻ nào kẻ đấy trông như là quỷ đói Duy nhất có hai cái đầu kia vẫn cứ lấp lừng lấp lừng dập dành ở ngoài bờ đầm Chứ không có vào bờ Bất ngờ cái đầu to có mái tóc nham nhở Nó ngụp xuống Ở giữa xoáy nước chỉ còn lại mỗi cái đầu tóc dài Chính là cái vía của con bé Hoàng Anh Cô An bị lường âm khí của lũ ma ra Dọa cho đến nỗi Cô cuối cùng không chịu nổi Cô phải khấn xin cô chín che chở Ngẩn lên trời nhìn một màu u tối Chết cha rồi Bọn này nó đông quá Đông thế này Không thấy con quỷ kia đâu xem ra nó đã lặn đi mất tích nhưng chắc chắn là không phải nó chạy nó chỉ loanh quanh đâu đây chỉ chờ cô sơ hở có khi lô lên l lô lôi cả cô xuống con nằm mơ gì đã Phật còn là gì gìà Phật còn lại cô chính phù hộ còn lại cô chính phù hộ ở bên bản lễ lũ ma da đói khát đang bốc từng vốc đổ lễ bỏ vào mồm nhai nhóp nha nhóp nhép Con mít béo bây giờ đã sợ đến nỗi cụm cả đôi Nó không dám sủa nữa Lũ mà ra này đông quá Ma khí quỷ khí Nó tỏa ra mù mịt Trong đó người lớn có, trẻ con có Đàn ông, đàn bà đều có Nhưng tất cả bộ dáng đều gớm ghiếc Làn da xanh xám Có kẻ mắt mũi trông như là bị tôm cá rỉa tuet tuet Có kẻ thì không còn lành lặn Có kẻ mất chân, kẻ mất tay Cô An đứng ở gần Bây giờ đã nhìn thấy tỏ hơn Thứ cô muốn thỉnh lúc này Chính là con ma gia chúa kia Thế nhưng nó đã lặn đi Cô liên tục khấn thỉnh nó Thỉnh luôn cả vía của con bé Hoàng Anh Nhưng không được Con bé vẫn cứ nổi ở kia Nhưng dường như không nghe Và cũng không có dập rình trôi vào bờ Thỉnh thỉnh vong quỷ Thỉnh thỉnh vía cháu Nguyễn Hoàng Anh Nghe lời cô Nghe thấy tiếng cha khóc mẹ kêu thì mau mau tìm về, mau mau tìm về. Tiếng của cô An bị tiếng gió nuốt chửng, cùng với tiếng của bảy vong hồn lúc này như cộng hưởng, cũng bắt đầu gào khóc. Dù sao, chúng cũng là ma ra quanh năm ngâm mình trong đáy nước lạnh lẽo, trong lòng lại mang theo uất khí ở đây, cho nên mỗi một lần khi nghe có người thỉnh cầu vong của ai đó quanh bờ đầm, Chúng nó đều vô cùng quất ức mà gào khóc. Có người yếu vía, mà nhà ở gần bờ đầm này loáng thoáng thấy những đêm rằm mùng bột, nghe thấy tiếng kêu khóc sầu thảm. Cô An liên tục khấn. Bầu trời sau một hồi u uẩn đã bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi xuống. Lão Tuấn nghe cô An bảo là vía con gái mình đã xuất hiện, thì gào lên lạc giọng. Mặc dù lão không nhìn thấy được Thế nhưng với những dị tượng này Giác quan của lão mách bảo Xung quanh lão có rất nhiều vong Rất nhiều vong Tóc gáy của lão dựng cả lên Con ơi Hoàng Anh ơi Về với bố với mẹ đi con ơi Ôi con ơi Trời bắt đầu đổ mưa Rõ ràng đận này đang hanh khô Vào đầu mùa đông Thế mà làm sao lại đổ mưa rào Một cách kỳ lạ Cô An lạnh tê tái Lũ ma ra kia tranh nhau thụ lộc một lúc Rồi chúng nó quay phắt lại nhìn cô bằng con mắt đỏ lòm lòm Chúng nó bắt đầu lốp ngóp bò xuống mặt nước Nom bộ dáng chúng nó bò như là những con thằn lằn Vía con bé Hoàng Anh cũng bị màn mưa che khuất dần Khuất dần Cô An, Lão Tuấn và con Mích cứ đứng như trời trồng Ở bên bờ đầm rộng manh mông Tất cả biến mất như chưa từng xuất hiện Khóe miệng của cô An giật giật Cô lướng cuống thắp hương Nhưng mưa cứ càng lúc càng to Cô ướt nhẹp Đến cả cái bật lửa Châm cũng không thể cháy lên nổi Tất cả đã biến mất Con quỷ kia nó không thụ lộc Nó kéo theo vía của con bé Hoàng Anh đi Bầy ma ra ở trên này cũng bắt đầu lặn hết súng đầm Không ngờ con này nó khôn danh đến như thế. Nó không nhận vía có nghĩa là nó không có không nhận lễ, tức là nó không muốn nhả vía. Chỉ có bọn ma ra lâu nhâu thụ lễ mà thôi. Cô cứ tiếp tục khấn xin mấy lần nữa nhưng toàn bộ cả đầm nước im lặng trong tiếng mưa rào rào. Cô cảm giác có gì đó không đúng. Bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, khung cảnh trong cơn mưa mù mịt. Cả khu bờ đầm đã nhuộm một màu đen bằng bạc con quỷ không trồi lên Lúc này chỉ thấy ở trong làng Tiếng chó sủa Tiếng mèo chu chéo Vọng ra lạ lắm Ngôi làng cũng im phăng phắc Cô An trột dạ Sao lại thế này nhẹ Sao lại thế này nhẹ Chết thôi Cô đưa tay bấm độn Lão Tuấn hỏi có chuyện gì Thì bất giác cô An dùng mình Cô quay ngược trở lại vào trong làng, lão Tuấn cuống cuồng chạy theo, "Ôi ôi cô ơi, cô ơi, đợi đợi đợi tôi với, đợi tôi với." Cô An không giải thích, bỏ luôn cả bản lễ cứ thế mà vội vàng quay đầu chạy trở vào trong làng. Con Mễ cũng lạch bạch lạch bạch, vừa chạy theo vừa sủa. Cơn mưa lớn phủ xuống, khiến cho không gian trở nên mù mịt. Cô An vừa chạy vừa thở hồn hẹn "Cô ơi, thế thế thế này là thế nào? Thế tình hình thế nào mà cô?" "Cầm ơn giơ. Có chuyện rồi, đi về. Đi về nhanh xem nào. Đi mau lên, bám sát lấy tôi nhậ." Cô chạy nhanh đến nỗi đứt luôn cả đôi tông lão. Lão Tuấn và con Mích cũng lập đật chạy theo. Linh tính của một đồng nhân mách bảo rằng trong làng đã xảy ra chuyện rồi. Lũ chó trong làng lúc này đang điên dại, chõa ra bên ngoài mà cắn lên À, ngôi làng Phú Lâm nhỏ bé bị nuốt chửng trong cơn mơ nặng hạt. Từ xa xa, bây giờ trong cảnh ngôi làng u tối. Vậy là hai người một chó ba chân bốn cảng, chạy về nhà lão Tuấn. Càng về gần, cô An cảm nhận được một luồng khí gì đó đang lẩn vẩn ở trên đường làng. Cô vừa chạy, vừa đưa tay bắt ấn thanh đồng quét lên ngang mắt, rồi đột nhiên hô lớn một tiếng. Khải nhãn Đôi mắt của cô An dập dành Lé lên luồng sáng như sóng Vừa nhìn thì cô chết điếng Bởi một làn khí đỏ Phẳng phất hiện ra Làn khí nối thành một sợi dây Từ đầm nước bay qua chỗ Cô và Lão Tuấn đang đứng Luồng khí đỏ hướng thẳng về nhà Lão Tuấn Ngay gần nhà cô Ở khu vực giữa làng Không ổn rồi Chết cha rồi Cô An lập tức tăng tốc chạy Lão Tuấn không hiểu chuyện gì, chỉ thích cô ăn chạy thì lão cũng chạy. Về tới nơi thấy trong nhà đền điện sáng quắc, nhưng không gian lạnh lẽo vô cùng. Cô ngó đầu vào bên trong, thì thấy mụ thương đang ngồi im lặng một cách kỳ quái. Ôi dồi ơi bà thương ơi, bà thương, sao lại ngồi thẫn thở ra thế? Theo ánh mắt nhìn lên cô há hốc cả mồm. Bởi lẽ cây quạt chấn điện lúc nãy, cô gác cẩn thận ở trên cái ô thoáng. Nó đã bị rơi xuống đất Luồng khí đỏ cây theo gió đang ùa vào bên trong cánh cửa mở toan hoát Chết cha rồi Thôi chết cha rồi Cô An chạy thẳng đến bậc tam cấp Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé Không thấy con bé Hoàng Anh đâu Chỉ có mụ thương Đang ngồi nói chuyện gì dầm với cái gối Mụ nói chuyện với cái gối có hình con gấu của con gái Mụ mỉm cười Ánh mắt của mụ lúc này vô hồn <cười> ừ. Ừ. Thế Hoàng Anh nằm đây nha Nằm đây đợi bố về Đợi cô An ở ngoài đầm tìm cách cứu con về nha Mụ đưa tay lên vuốt ve cái gối cứ như là vuốt ve đầu của đứa con gái của mụ vậy Ồ, mẹ thương Hoàng Anh lắm! <cười> Con ơi! Con ơi! Con ơi! lúc này nhìn mộ dáng của mộ mà cả lão tuấn và cô an nổi cả da gà. Con thì sù hết cả lông lên sủa. Trong nhà lão tuấn là hai hàng vết chân ướt nhẹp, dính bùn đen hướng thẳng từ ngoài cửa đến giường chỗ mộ thương đang ngồi rồi lại quay ngược trở ra, biến mất ở bậc thềm. Cô an bồn rộn tay chân. Vừa rồi lúc ở ngoài đầm chẳng phải tự nhiên cô chợt dạ quay về Chỉ vì nghe tiếng chó sủa Trong đầu cô mơ mơ hồ hồ xuất hiện một giọng nói Đi về Về ngay Về ngay Cô lập tức chạy về Thế nhưng cô không kịp rồi Mặc dù chưa biết giọng ấy là của ai Nhưng đó là người đã hiện ra chỉ cho cô Con bé đâu rồi? Mụ thương Con bé đâu rồi? Mụ thương lúc này Từ từ ngoảnh sang nhìn cô, ánh mắt của mụ không còn tiêu cự. Khóe miệng của mụ cứ trèo cả ra, thủ thủy cười nói một mình. Ờ, thế nó đầy chứ đâu, đây chứ đâu. Đoạn mụ chỉ vào cái gối hình con gấu. Cô An nhặt cái quạt chấn điện bị gió thổi tung dưới đất. Ai, chết rồi. Lão Tuấn lúc này bước tới. Thấy vợ đờ đẫn như vậy thì lão cũng đơ luôn. Cô An đưa tay khua khua trước mặt của mụ thương. Mụ thương lúc này dường như chẳng còn biết đến sự xuất hiện của cô và lão Tuấn. Cô An lập tức mở bung cái quạt. Gõ đánh bốp một cái lên đầu của mụ thương. Mụ thương nấc lên một tiếng. Rồi rũ xuống. Cô mới lay lay. Tánh! Tánh! Mụ thương ngẩn mặt lên. Ánh mắt ngơ ngác. bây giờ... Con mắt của mụ mới lấy lại được thần sắc. Ơ, ơ, lắc lắc đầu rồi trao đảo. Cô An bấy giờ mới từ từ lay cho mụ tỉnh. Con bé Hoàng Anh đâu? Con bé Hoàng Anh đâu? Mụ thường cứ nhìn ngược nhìn xuôi. Rồi nhìn chăm chăm vào cái gối. Mụ thần người ra. Giống như là người đang ngủ bị đánh thức đột ngột. Con bé đâu rồi? Ừ hay cái con mụ này? Cô, cô đấy à? Cô về rồi đấy à Con Hoàng Anh nó nó Mụ thương bắt đầu quở quạng quanh giường Vạch chăn vạch gối như tìm kiếm Mụ cứ hết nhìn chồng Rồi lại nhìn cô An Đoạn lại quay sang nhìn con mít Như đang tìm con Cô An đặt tay lên đầu mụ kiểm tra Từ trong người mụ truyền ra từng luồng khí lạnh ngắt Mụ dường như là bị trúng tà Hay là bị mê tà Một thứ gì đó đại loại như vậy Cô nhìn hai hàng bếp chân đi Ở trong nhà mà không biết nói sao Cô đã hiểu Nơi đây vừa xảy ra chuyện gì Cô đi ra bên ngoài Luồng khí đỏ bây giờ đã bị gió mưa thổi đi nhạt nhòa Đưa mắt dõi theo thì thấy nó mờ mịt lắm Dẫn xuống phía sau bếp của nhà Lão Tuấn Chỗ ấy có cái lối mòn Đi qua bờ rào Rồi thông ra đường cái Lão Tuấn méo máu Lão ngồi bên cạnh vợ hỏi Han Cô An đưa tay bấm đột Cô chết điếng Cô nói ra một câu làm cho Lão Tuấn khịu xuống Chết rồi Bị nó dẫn đi rồi Bây giờ thì Lão không thể nào bình tĩnh được Cô An thì khó hiểu Cái quạt khi nãy rơi xuống đất Đã bị gặp lại Cho dù là nó bị gió thổi Thì quạt cũng không thể nào gặp hoàn toàn như thế chắc chắn là phải bị thứ gì đó tác động. Dù cho có rơi thì đây là cây quạt trấn điện, nó vốn có luồng linh khí bảo vệ. Vậy mà luồng khí đỏ kia vẫn có thể vào trong nhà, thánh khí trên cây quạt trấn điện của cô lại tắt lịm là có làm sao? Bộ thương như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt của mộ tái nhợt. Cô an gặng hỏi mộ xem có nhớ ra chuyện gì thì kể ra cho cô. "Tôi tôi thấy, tôi thấy con bé nó đứng ở bên ngoài." Người nồi nó ướt ướt nhẹp nó bảo mẹ lấy cho con cái quạt tôi bảo là quạt của cô nhưng mà nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ấy nó nói gì tôi cũng nghe cô ơi là tôi lấy cái quạt xuống <cười> Đến đây thì mù ôm mặt khóc rưng rức cô ăn sốt ruột thế rồi sao nữa Thế rồi Thế rồi rõ ràng là nó nằm, nó nằm ở đây này, nó nằm ở đúng chỗ này này. Mụ vừa nói, vừa chỉ chỉ vào cái gối. Nhưng mà bây giờ, bây giờ nó đi đâu rồi? Những lời mụ thương nói ra như sét đánh ngang tay. Khi cô và Lão Tuấn rời đi, con bé Hoàng Anh vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường. ấy thế mà tại sao mụ thương lại thấy nó đứng ở ngoài trời mưa, lại còn xui mụ lấy cái quạt xuống? Vậy chỉ có thể thứ mụ nhìn thấy Nói chuyện với mụ Không phải là con bé Hoàng Anh Không phải là con gái của mụ Mụ thường đã bị trúng quỷ thuật Cái thứ đó đã mê hoặc mụ Để gỡ cái quạt chấn điện xuống Cho nó đi vào trong nhà Đây chính là con ma gia chúa Ở ngoài đầm nước Nó đã mò vào làng Tìm đến tận nhà để bắt con bé Hoàng Anh Nhân lúc cô An làm lễ Nó để vía con Hoàng Anh ở ngoài đầm Để đánh lạc hướng cô Mà trực tiếp vào trong làng Cô An bối rối Quả thật là cô đã quá đổi chủ quan Cô không nghĩ đến con này Nó hóa quỷ rồi Nó có quỷ thuật Ở ngoài đầm Lại không có thủy thần trông giữ Thành ra là con quỷ này Nó có thể tự do rời khỏi mặt nước Những luồng khí đỏ lưu lại kia Chính là luồng quỷ khí của nó Lão Tuấn quay sang. Cô ơi, làm sao đây cô ơi? <cười> cô An thở dài. Thì đi tìm chứ còn thế nào? Con này nó không chỉ còn là một con ma da đơn thuần. Mà nó trở thành các loài thủy quỷ. Nó đã tìm thấy con bé. Thông qua sự kết nối. Bởi con bé đã bị nó bắt đi một phần vía. Nó lại hóa thành con bé Hoàng Anh. dụ dỗ mụ thương gỡ cái quả chấm điện. Để rồi cho mụ thương chìm vào trong ảo giác mà nó bày ra Cô An sốt sắng, lao ra khỏi cửa dẫn theo con mic Cả hai chạy ra ngoài bầu trời tăm tối Lão Tuấn mụ thương nhìn theo bóng cô An Lão Tuấn giận vợ lắm Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc đổ lỗi cho nhau Lão cũng cuốn cuồng lao theo Bỏ lại mụ thương ngồi trên giường run bẩn bật Ôi Con ơi Con ơi Mặc kệ mụ thương khóc lóc Lúc này hai người đàn ông cùng với con chó Lao vào trong màn mơ mồ mịt Cô An vừa chạy Miệng cô vừa lầm bẩm cầu khấn Dạ kinh lệ Cô trí linh Cô thương của đoái Cô chỉ thần thông cho con tìm được con bé Chứ không thế này thì chết mất Chết mất Dạ kinh lệ cô trí nành linh Kinh lệ cô trí nành linh Trên bầu trời Mưa càng lúc càng tợn hơn Sấm chớp cứ lập lòe Nước mưa tạt vào mặt bỏng rát Cô Hàn vẫn bất chấp mà chạy Bàn tay cô vừa chạy vừa thoan thoát bắt ấn Cô mở ra tâm nhãn Để cố gắng lần theo lường quỷ khí mở nhạc Cả cái vụ uh, chuyển mộ cho cho nhà ông uh, ông, ông, ông ông Phu à? Ừ. Cho nhà mình. mấy mấy em ông Tấn tới ở lòng bên nữa Thì uh, nó như thế nào Thì chắc là ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp uh -huh. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp nha <cười> Hôm nay em thấy comment rồi em chào hai chị Hương của em Hello Trần Minh à, đối với cái series của Đồng an này này thì chắc là là tức là tất cả Trung Kiên cũng sẽ nói là bạn ấy cũng sẽ sẽ đặt nặng cái yếu tố uh, ma quỷ dân gian làng quê nhiều hơn à, chứ cũng cũng không muốn là đẩy quá những cái trận đánh nó nó dữ dội những cái trận đánh long trời lở đất như ở bên uh, cô Đồng Thao Đó. nó sẽ không không đến mức như thế đâu Mà nó sẽ mang cái màu sắc của Của tâm linh dân gian nhiều hơn Đó